bốn trăm năm mươi ba cựu vĩ ý chị bị làm chủ hôn nhân một ni dạ chi thần sao đích thật là danh xứng với thực ca dịch thần gật đầu xứng đáng thượng nhẫn giả chi thần danh hiệu hoàn toàn chính xác chỉ có sẻn dù hạt h í ra mạ còn như ủ chỉ hạ mạ đã ra, vẫn là qua một bên tắm một cái ngủ đi lúc này hắn mới hiểu được lấy thần tắc vì danh hào đại biểu cho cái gì chỉ có đạt được sẻn dù hạt hỉ dạ m à cái này tầng thứ người khả năng bị nhận giới mang theo thần tắc vì danh h à o cũng khó trách trịa rổ bà bà sẽ nói rất nhiều năm không có nhận giới công nhận thức thần xuất hiện binh hoàng cái danh này đã không xứng với ngươi ngươi một tay càn quét ngũ đại nhẫn hôn khai sáng nhận giới mới cách cục phòng t r ư ừ n g không lâu sau sẽ triệt để hùng muốn nhận giới làm được sẻn dù hạt hỉ dạ m à năm đó có thể làm được nhưng không có đi làm chuyện rõ ràng cho nên binh thần cái danh hiệu này n g ư ờ i bây giờ tuyệt đối là danh chính l u ô n thuận chia r ổ bà bà nói đến binh thần hai chữ thời điểm rõ ràng mang theo cảm giác tự hào h i ệ n nhiên nàng cũng vì mình có thể dạy dỗ một cái binh thần làm đệ tử mà q u ấ y dày kêu lao cùng tự cút binh thần sao cái danh hiệu này cũng không tệ vừa lúc ta huyết kế giới hạn cho tới nay cũng không có không biết thông dụng tên là gì tới mệnh danh mười bảy hiện tại ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ tới dịch thân thuyết phục tên gì trịa rộ bà bà nói rằng binh đột dịch thân hộp ra hai chữ ha h a đích thật là đủ khít khao ngươi huyết kế giới hạn sẽ cùng ngươi giống nhau huy chấn nhận giới cho dù là đi qua rất nhiều năm đều giống nhau sẽ truyền lưu ở phía sau đời muốn một cái khít khao tên thật là cận hải lao t ả n g có chút tán thành làm thiên buổi tối dịch thần nhưng là tùy ý hai cái này vì làng cắt lao lực hơn phân nửa đời lao nhân đi thao túng bọn họ nói trắng ra cái gì y h i phục sẽ mặc cái gì y h i phục nói muốn chú đ ạ i cái gì liền chúa cái gì dịch thân hoàn toàn không có có phản bác toàn bộ từng cái đáp ứng dù sao đây chính là bọn họ đối với mình quan ái cùng coi trọng nếu không cũng sẽ không lại chính mình kết hôn phía trước đều huyên thuyên đối với mình nói nhiều như vậy chuẩn bị nhiều như vậy ngay hôm sau làng cát phong quốc có thể nói là vạn người không cảng không chỉ là làng cắt cùng phong quốc nhận giới các quốc gia cao tầng các đại thế lực đại phú hảo đại quý tộc đợi một chút đều đi tới dịch thần kết hôn lễ đường bên trên nói là lễ đường nhưng trên thực tế cũng là so với cổ nộ hạ trung nhận sát hoạch trận chung kết địa phương trận đấu hội trường còn lớn hơn gấp mấy lần kim yêu nơi đây tuyệt đối được gọi là người đông nghìn n g h ị p toàn bộ làng cát phong quốc đều răng đèn kết hoa là một đám tới tham gia hôn lễ người chứng kiến xa ẩn bố trí được như vậy xa hoa thịnh đại thời điểm cũng là bị sợ một cái nhảy chỉ cần chính là cái này hôn lễ tiêu hao tài chính nhân lực vật lực đều kinh người cực kỳ nhưng làng cắt vẫn là không chút nào còn thần phất tay đầu dưới người đi hơn nữa còn là làng cắt cao tầng nhất trí tán thành có thể nói là làng cắt từ trước tới nay cao tầng quyết định chuyện bên trong nhất nhất trí không có trải qua bất luận cái gì c á i cọ liền đ ạ t thành c h u n g nhận thức một cái quyết định dịch t h ầ n cũng còn không có nói bọn người kia đã giúp hắn quyết định được rồi thật đúng là danh tác rõ ràng tới tham gia hôn lễ vụ ẩn chứng kiến cảnh tượng này dồn dập có một loại nông dân đi vào thành phố lớn cảm giác bọn họ đều là xa ẩn danh tác cho sợ hãi than đây bất quá là kết cái hôn mà thôi phỏng c h ứ n g đều có thể so với đánh một trận ị vào hao phí nếu như ta kết hôn thời điểm có thể có một phần mười như thế phong cảnh liền thỏa mãn một cái giới nhẫn cảm thán thông hoa hoa làm hiện nay nhẫn giới còn có thể cùng xa ẩn địa vị n a n g nhau vụ ẩn đương nhiên cũng là có phái người tới tham gia lúc này đây hôn lễ thậm chí dẫn đội tới vẫn là cùng dịch thần cùng nhau chế định đem ba đại nhẫn thôn một lưới bắt hết sách hơi để ngũ mì g ụ c m ẹ tờ rù mì m ị giục một người trong đó hộ vệ tự tay bưng bít vừa rồi cảm thán cái kia vụ nhẫn miệng ba không cho hắn nói tiếp một cái khác hộ vệ thì là ngao cáo nhìn thoáng qua chung quanh vụ nhẫn thì chọc bọn họ chớ nói nữa hi sơ k h ả z z hít xứ chung quanh vụ nhẫn đặc biệt vừa rồi cảm thán giới nhẫn nhất thời phản ứng kịm từng cái nội tâm quất thẳng tới lương khí dồn dập cẩn thận ký ký nhìn bọn họ m ị giục mệ tờ dù mì quả nhiên bọn họ phát hiện mẹ tờ du mỹ thần sắc không còn có bình thường vũ mỹ động nhân có chỉ là băng lanh đến xương phóng phật người chung quanh đã thiếu nợ nàng mấy nghìn vạn tựa như toàn bộ giới nhẫn trong nháy mắt an tính lại căn bản không dám nhắc tới cùng kết hôn tương quan nữa chữ mỹ g ụ c đại nhân có thể tự mình đến đây thật sự chính là để cho ta cái này lao bà t ử bất ngờ à tới tới tới mau mời chia r ổ bà bà xa xa liền đón nơi nào mới một đời sở hữu thần chi danh số người kết hôn ta đương nhiên muốn đích thân tới trước nếu không chính là ta vụ ẩn t h á c đại mới vừa rồi còn thần sắc lệnh như băng m ẹ tờ dù m ì lúc này biểu tình cũng làm chậm lại một chút ít nhất còn có thể vụ ra một huy cười tới mỹ g ụ c đại nhân ngươi nói như vậy nhưng là nói quá lời chia r ổ bà bà nụ cười sán lạn cực kỳ những người khác cũng minh bạch nàng vì sao cười đến vui vẻ như vậy không có biện pháp chính mình dạy dỗ một cái binh thần làm đệ tử có thể không được đãi mới là lạ chỉ cần cũng bởi vì điểm này nàng trịa rổ bà bà cũng đủ để lưu danh bác h thế làm n h ậ n giới hiện nay hai đại một trong những thế lực hơn nữa còn là mẹ tờ rủ mỹ Mì tự mình dẫn đội qua đây tham gia hôn lễ trịa rổ bà bà đương nhiên là đem an bài ở hiển hách nhất vị trí mẹ tờ rủ mỹ ngồi ở đây cái vị trí nhưng không có nửa điểm vui sướng ánh mắt nhìn về phía hôn lễ trung ương nhìn về phía vậy do 99,000 c ự u 2 5 7 9 9 ă đoá mân tôi biên chế mà thành hình trái tim vòng hoa trong mắt của nàng lóe lên một sợi chua xót hòa h o a n mộ những giới khắc nhẫn dồn dập ngậm miệng lại ba căn bản không dám nhiều lời nửa câu miễn cho kích thích đến bọn họ mỹ r ụ c đại nhân đến lúc đó để mỹ r ụ c khởi xướng phục tới bọn họ liền thảm đại kỷ trịa còn chưa tới hết thẻ tân khách cũng đã đến đông đủ cái hội này chẳng như n g là xa ẩn chuyên môn kiến trúc để dùng cho dịch thần kết hôn sử dụng có thể nói là danh tác được không thể lại lớn thú bút bất kể là lắp đặt thiết bị thiết kế bất luận cái gì một phương đi hệ n ở cũng không có có thế bắt bẻ thân lang tân nương đến làm chủ hôn người đi tới gọi ra một câu nói này thời điểm hết thệ tới tham gia hôn lễ người ngốc trệ cho dù làm ẹ thở dù mì chú tế lực cũng bị hấp dẫn tới cái gì rất nhiều tân khách trước tiên bị sợ một cái nhảy kém chút nhịn không được muốn chạy trốn một lần này chủ hôn người có hai cái không là người khác chính là nhất vĩ x ủ cả c ụ cùng cựu vĩ cụ gia mạ hai người thanh â m căn bản không cần bị r ộ phồn liền truyền khắp toàn bộ hội trường thì ra cái này kết hôn lễ đường tu đắc lớn như vậy không chỉ là vì dung nạp nhiều như vậy tân khách vẫn là vì dung nạp hai cái này vĩ c h ù hôn người a mẹ thợ rủ mỉ đối với lần này đều dở khóc dở cười bắt đi cũng chỉ có dịch thần kết hôn mới có huyên ra chuyện như vậy rõ ràng tới cầu thạ cầu vô tốt